cởi lời chào đầu năm mới tới tất cả quý vị khán giả của kênh người dẫn đường khoe âm. Đầu tiên là thuận xin phép được gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, vạn sự cát tường và mã đáo thành công. Năm nay là năm con ngựa ha, nên là hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn tăng tốc giống như là ngựa phi trong tất cả mọi công việc trong tất cả mọi lĩnh vực mà quý vị đang theo đuổi, quý vị sẽ luôn luôn tăng tốc về tốc độ làm việc này, về tốc độ kiếm tiền này, tốc độ kiếm về doanh thu cho bản thân mình này. Nói chung là cái gì cũng tốc biến thật là nhanh. Sẽ là một năm mà thành công rực rỡ đến với tất cả quý vị. Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Và mọi điều hạnh phúc, may mắn trên cuộc đời này bằng cả trái tim của mình Thuận cầu chúc cho quý vị sẽ đạt được. Và Thuận cũng cầu chúc cho chính bản thân mình, cho kênh Người Dẫn Đường coi Âm năm 2026 sẽ thành công rực rỡ hơn, được nhiều quý vị khán giả yêu mến và ủng hộ nhiều hơn trên khắp mọi biển của Tổ quốc. Và trân trọng tình cảm, cảm ơn quý vị thật nhiều đã luôn đồng hành cùng với kênh. Và mở bát cho ngày đầu năm mới thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện của tác giả Nhật Dạ Câu chuyện này lấy về chủ đề Tết nhưng lại là một cái Tết rất buồn của nhân vật chính tên Dương Và chàng trai Dương này đã phải trải qua điều gì để phải đón nhận một cái Tết đau thương Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng thuận nhé Anh tài xế ơi, tấp lề vào phải cho tôi xuống chỗ cổng bệnh viện kia nhá. Tiếng người khách nữ ngồi ghế sau vang lên, kéo thay xương ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Anh giật mình, đánh lái chiếc xe 4 chỗ màu bạc cũ kỹ tấp vào lề đường. Ngay trước cổng bệnh viện tim mạch thành phố. "Hết là 62.000 phải không anh? Đây, tôi gửi anh 70 khỏi thối. Khách mở cửa bước xuống vội vã. Dương Lý Nhí cảm ơn, tay cầm tờ tiền lẻ vuốt thẳng rồi nhét vào cái ví da đã sờn mép. Anh không vội nhấn ga đi ngay mà hạ cửa kính xuống một chút. Đôi mắt thâm quần nhìn chân chân và tấm biển hiệu to đùng của bệnh viện. Thái Dương, 37 tuổi, từng là bác sĩ chuyên khoa 2, một thánh thủ của khoa phẫu thuật tim mạch. Người sở hữu đôi bàn tay vàng, Từng cứu sống hàng trăm trái tim lỗi nhịp Nhưng giờ đây Công việc chính của anh là tài xế taxi công nghệ Đúng năm tháng trước cuộc đời dương rẽ sang một hướng Mà nằm mơ anh cũng không ngờ tới Một cam mổ mộ thất bại Một đứa trẻ không qua khỏi trên bàn mổ Và tiếp theo đó là cơn bão kiện tụng Nếu chỉ là rủi ro y khoa Anh còn có thể ngẩng cao đầu Nhưng không Những đồng nghiệp từng ghen ghét với sự thẳng tính, không chịu luồn cuối của anh đã nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa. Họ biến một tai nạn nghề nghiệp thành sự tắc trách. Kết quả, tước chứng chỉ hành nghề 5 năm. Treo dao 5 năm với một phẫu thuật viên đang ở độ chín của sự nghiệp, chẳng khác nào một án tử hình treo lơ lửng. Không được khám, không được mổ. Không được đụng vào bệnh nhân Từ một người được trọng vọng Dương trở thành kẻ thất nghiệp Để giữ lại chút sĩ diện cuối cùng Và cũng vì không muốn chạm mặt người quen Dương không đi làm bảo vệ hay bán hàng Anh lối chiếc xe hơi Tài sản lớn nhất còn lại của gia đình Ra đăng ký chạy xe công nghệ Ít nhất ngồi trong xe Đeo khẩu trang kín mít Anh cảm thấy mình được ẩn nấp điện thoại gắn trên giá đỡ lại nổ thông báo. Một cuốc xe mới cách đây 2 km. Dương thở dài tắt ứng dụng. Hôm nay anh mệt mỏi quá rồi. Không muốn chạy nữa. Anh cho xe lăn bánh hòa vào dòng người đông đúc giờ tan tầm. Vừa lái xe anh vừa nhẩm tính. Hôm nay chạy được 800.000. Trừ tiền xăng và chiết khấu áp, anh còn lại khoảng 500.000. 500.000 đồng. Số tiền này trước kia chỉ bằng một bữa ăn sáng cà phê của anh. Còn bây giờ, nó là tiền trợ, tiền điện, tiền nước cho cả gia đình bốn miệng ăn. Về đến nhà, căn hộ chung cư cao cấp mà hai vợ chồng đã dồn hết vốn liếng, cộng thêm khoản vay ngân hàng khổng lồ để mua cách đây 2 năm. Lúc đó với thu nhập của một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu và vợ là giáo viên Dương tự tin chọn gói vai kỳ hạn ngắn Để trả cho nhanh dứt nợ Giờ đây mỗi lần nhìn tin nhắn nhắc nợ của ngân hàng Tìm Dương lại thắt lại như bị ai bóp nghẹt Ba về rồi Hai đứa con trai sinh đôi Tin và Bin vừa lên bốn tuổi chạy ùa ra đón Dương cố nở một nụ cười cúi xuống ôm hai con vào lòng Mùi sữa thơm phức từ người tuổi nhỏ Làm anh thấy bình yên đôi chút Nhưng ngày sau đó là cảm giác chúa xót trào lên Anh về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm Vợ anh, Huệ, đang dọn cơm ra bàn Mâm cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau luộc Mấy bể đậu hũ sốt cà và tô canh trứng Đã lâu rồi những món ngon đắt tiền vắng bóng Trong bữa ăn nhà anh Trong bữa ăn không khí trầm lắng lạ thường Phải gấp cho chồng miếng đầu hũ ngập ngừng nói. Ừ, anh à, hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp nhắc đóng học phí quý mới cho hai đứa. Em tính, hay là mình chuyển con về trường công gần nhà học được không anh? Trường quốc tế bây giờ nặng quá. Dương buồn bát cơm, tiếng đũa va và, và bát sứ kêu lạch cạch khô khốc Anh nhìn vợ, thấy rõ sự ái ngại trong mắt cô. Không được, Dương gằn giọng có phần hơi lớn tiếng khiến hai đứa nhỏ giật mình. Đợi anh đã lỡ giờ rồi, không thể để con cái thiệt thòi được. Em cứ để đó, anh sẽ lo. Nhưng lo bằng cách nào hả anh? Tháng này tiền lãi ngân hàng còn chưa đóng, tiền thuốc men cho mẹ ở quê. Về nghẹn ngào, rồi cô im bặt, cúi mặt xuống và cơm để giấu đi giọt nước mắt trực trào. Dương đứng dậy bỏ sợ bước cơm đi ra ngoài ban công chầm một điếu thuốc. Gió thắng chạp trít từng cơn lạnh buốt. Thành phố lên đèn rực rỡ, nhưng trong lòng Dương tối tăm như hũ nút. Năm năm. Làm sao anh có thể chịu đựng cảnh chạy ăn từng bữa vay mượn khắp nơi như thế này trong năm năm? Mà đáng sợ hơn cả đói nghèo là nỗi sợ lụt nghề. Đôi tay này, Đôi tay từng khâu nối những mạch máu nhỏ ly ti Giờ đây ngày ngày chỉ biết vặn vô lăng và cầm tiền lẻ Cứ thế này Năm năm sau quay lại Anh sẽ chỉ là một phế nhân trong ngành y Dương nhìn xuống đôi bàn tay mình dưới ánh đèn vàng vọt của ban công Chúng vẫn thon dài, sạch sẽ Nhưng dường như đang run rẩy vì bất lực Điện thoại trong túi quần rung lên bẩn bật Dương chán nạn móc ra định tắt máy vì tưởng chủ nợ hay tổng đài nhà mang Nhưng cái tên hiện lên màn hình Khiến anh khứng lại Mạnh Bạn đại học y Đã gần hai năm nay Dương và Mạnh không liên lạc Mạnh là bạn thân hồi đại học Nhưng sau khi tốt nghiệp Trong khi Dương lao vào con đường tu nghiệp chuyên sâu Thì Mạnh bỏ ngang Rẽ hướng sang kinh doanh Nghe đồn Mạnh giờ giàu lắm Đi xe sang ở biệt thự, quan hệ rộng khắp trốn. Tại sao Mạnh lại gọi vào lúc này? Chắc là đủ đi họp lớp cuối năm. Dương trần chừ một lúc rồi gạt nút nghe giọng khàn khàn. Alo, tao nghe đây Mạnh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái, át cả tiếng nhạc sập xình ồn ảo. Dương hả? Mày đang ở đâu đấy? Tao gọi mãi không được. Tính rủ mày đi họp lớp mà mấy đứa trong nhóm bảo mày lặn mất tâm. Đang làm gì đó rảnh không? Ờ, tao đang bận chút việc. Dương nói dối, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Bận gì mà bận lắm thế? ta biết chuyện của mày rồi. Chuyện uh, xui rủi nghề nghiệp thôi, quan tâm làm đếch xỉ miệng lưỡi thế gian. Giọng mạnh bỗng trùng xuống, ra chiều thông cảm, rồi lại hào hứng ngay. Thôi, không đi họp lớp thì ra gặp tao tí đi. Tao đang đứng trước cửa chung cư nhà mày đây. Xuống đi, anh em mình làm vài ly. Tao có chuyện này hay lắm muốn bàn với mày, chuyện sống còn đấy. Dương nhìn xuống sân chung cư, một chiếc mẹt đèn bóng đang đậu ngay dưới sảnh. Đèn pha quét sáng rực một góc đường. Trong túi Dương tin nhắn đòi nợ vẫn còn đó. Sau lưng anh, tiếng thở dài của vợ và tiếng con thơ đang đùa giỡn vọng ra. Dương dập tắt điếu thuốc, ném mạnh xuống đất rồi quay vào nhà lấy áo khoác. Anh đi gặp bạn một chút, sẽ về sớm. Anh không biết rằng bước chân ra khỏi cửa tối nay sẽ đưa anh vào một con đường không có lối về. Dương kéo sùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, bước nhanh ra khỏi sảnh chung cư. Chiếc Mercedes S450 màu đen bóng loáng, đậu lù lù ở đó như một con thú săn mồi, dũng mãnh giữa bầy xe máy cũ kỹ. Cửa kính ghế sau hạ xuống, một gương mặt đỏ gai vì men rượu, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh khôn thỏ ra. Lên đi bạn ra, đứng đó hứng gió độc à? Dương mở cửa bước vào, hơi lạnh từ điều hòa phạ vào mặt, kèm theo đó là mùi nước hoa ra da thuộc dạng đắt tiền, trộn lẫn với cả mùi rượu ngoại nồng nàn. Mày ngồi đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay đeo chiếc hạt lót đính kim cương lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường. Đi đâu đấy? Dương hỏi giọng vẫn còn chút dè dặt. Ra quán lão ngư ven sông đi, chỗ đó có phòng riêng anh em mình nói chuyện cho tiện. Ta bảo à, tài xế chở, mày cứ ngồi yên hưởng thụ đi. Xuống quãng đường, mạnh huyên thuyên về chuyện họp lớp, về mấy đứa bạn cũ giờ đứa nào cũng một nách hai con, đầu hói bụng phệ. Dương chỉ ẩm cho qua chuyện. Anh ngồi co ro trong cái ghế da êm ái, cảm thấy mình lạc lõng đến tội nghiệp. Hai người bạn thân cùng xuất phát điểm, giờ đây khoảng cách giữa họ đã xa như trời và vực. Tại phòng vip của nhà hàng, Mầm cỗ hải sản thịnh soạn được bày ra, nhưng Dương chẳng buồn đụng đũa. Mạnh rót đầy hai ly rượu mạnh, đẩy một ly về phía Dương. Uống đi, rượu này ở ta xách tay về, ngấm đậm lắm, không có đau đầu đâu. Dương nâng ly uống một hơi cạn sạch, vì cay nồng sọc lên mũi làm ấm nóng lồng ngực đang lạnh lẽo. Mạnh nhìn Dương, ánh mắt sắc sảo nheo lại. Tao nghe vụ cái án kỷ luật của mày rồi, treo giao 5 năm. Bọn chó má thật, giết một tài năng không cần giao luôn. Dương cười nhạt, mân mê cái ly rỗng. <cười> "Đời mà, giờ tao chạy rap cũng đủ sống qua ngày. Đủ sống cái đếch gì?" Mạnh đập tay xuống bàn giọng gai gắt. "Ta lạ gì tính mày, sĩ diện cho cố vô rồi vợ con nheo nhóc. Mày nhìn lại mày xem." Thánh thủ Thái Dương ngày xưa đâu rồi? Ở trong mày có khác gì mấy ông xe ôm đầu ngõ không? Từng lời của Mạnh như muối sát vào lòng tự trọng đang rỉ máu của Dương. Anh cúi gầm mặt tay nắm chặt lại. Mạnh thấy đã đủ đô liền hạ giọng vỗ vai bạn. Tao nói thật, tao tiếc cho mày. Và tao cũng đang cần mày. Dương ngẩn lên. Cần tao tao giờ làm gì được? khám chui à? công an nó tóm thì đi tù một gông. mạnh cười khẩy lắc đầu quẩy quẩy. mày nghĩ tầm của tao mà làm mấy cái phòng khám chui lèo tèo bắt mạch kê đơn à? tao làm lớn hơn nhiều. tao làm về tái sinh sự sống. thấy dường ngơ ngác mạnh ghé sát tai thì thầm: tao đang đầu tư một hệ thống cung cấp nguồn tặng ghép cho những người giàu có nhu cầu mày ấy biết đấy danh sách chờ ghép tạng ở bệnh viện dài như sớ táo quân chờ đến lượt đó thì cỏ xanh mộ rồi tao là người kết nối nhanh hơn Dương Rùng mình lùi lại mày mày buôn nội tạng á mày điên rồi mạnh đó là phạm pháp đấy Mạnh đưa ngón tay lên miệng Phạm pháp hay không do cách mình làm và cách mình nhìn người bán cần tiền trả nợ Người mua cần sự sống Thuận mua vừa bán Tao chỉ đứng giữa ăn tranh lệch thôi Thấy Dương định đứng dậy bỏ về Mạnh kéo tay anh ấn xuống ghế Giọng điệu chuyển sang nghiêm túc Mang dáng dấp của một ông trùm thực thụ Nghe tao nói hết đã Tao rủ mày không phải để mày đi bắt người hay đi buôn Tao cần cái tay nghề của mày Mạnh rót thêm rượu thở dài ngán ngầm À, tạo nói thật Tao đang đau đầu Mấy thằng bác sĩ tao đang thuê hiện tại Nói thẳng ra là như hạch Tại nghề non chẹt mổ lấy cái thận thì làm dập nát Khầu mạch máu thì ẩu tá ghép xong biến chứng tung luôn Có cả lấy xong Thì người hiến bị nhiễm trùng Suýt chết Báo hại tao phải đi dọn dẹp hậu quả mệt muốn đứt hơi Hắn nhìn thẳng vào mắt dương Ánh mắt được lên sự toàn tính Tao giờ làm quản lý, tao lo đầu ra đầu vào, lo quan hệ với mấy cốp to. Tao không thể cứ chạy đôn chạy đáo vào phòng mổ để giám sát tụi nó mãi được. Tao cần một người đẳng cấp, một người cầm dao mổ mà tao hoàn toàn yên tâm. Một người mổ nhanh gọn đẹp đảm bảo hàng lấy ra chất lượng nhất. Và người hiến cũng an toàn nhất. Mày hiểu ý tao không Dương? Tao cần mày làm trưởng khoa cho tao. Mày chỉ việc chuyên môn thôi. Mộ xong nhận tiền đi về. Không ai biết mày là ai. Với tài nghề của mày, mày vừa cứu được người nhận tặng mà còn giúp thằng bán tạng giữ được mạng sống. Chứ để mấy thằng lang băm kia làm, có khi chết cả hai. Dương im lặng. Lý trí bảo anh hãy tắt vào mặt mạnh rồi bỏ đi. Nhưng những lời mạnh nói lại len lọi vào tâm trí anh một cách đáng sợ. Mỗi ca mộ thận... Tao trả mày 100 triệu Tiền tươi ngay tại bàn mổ Mạnh chốt hạ con số 100 triệu Dương lắp bắp Con số đó bằng anh chạy xe cả năm trời Không ăn không uống Đúng 100 triệu cho hai tiếng đồng hồ đứng mổ Một tháng mày làm 4K thôi Mày có 400 triệu Mày trả hết nợ ngân hàng Trong vòng một nốt nhạc Còn mày lại được học trường quốc tế Vợ mày không phải nhìn giá tiền khi đi chợ nữa Và quan trọng nhất mảnh nắm lấy bàn tay thon dài của Dương lật ngựa lên Đôi tay này được cầm dao trở lại Mày không nhớ cảm giác lưỡi dao rạch qua da thịt sao Không nhớ tiếng monitor nhảy nhịp tim sao Mày sinh ra để mổ Dương ạ Đừng để đôi tay này chết dần chết mòn trên cái vô lăng xe taxi Dương đút tay lại tim đập thình thịch. Mọi thứ mạnh vẽ ra quá hấp dẫn. Tiền bạc danh vọng ngầm và khao khát nghề nghiệp. Nhưng lỡ có chuyện gì? Không bao giờ. Mạnh khẳng định chắc nịch. Tao lo hết rồi. Cơ sở kín đáo, trang thiết bị hiện đại không thua gì bệnh viện tỉnh. Hồ sơ khép kín, người bán tự nguyện ký cam kết. May chỉ là bác sĩ được mời đến phẫu thuật thôi. Có biến tao chịu Cuộc nhậu đi vào ngõ cụt Khi Dương không gật đầu cũng không lắc đầu Sự im lặng của anh là dấu hiệu Mạnh đã chờ đợi Hắn biết con cá đã cắn câu Chỉ cần giật nhẹ dây nữa thôi Khi chia tay ở sảnh chung cư Mạnh không đưa tiền ngay Hắn vỗ vai Dương Về suy nghĩ đi Tết nhất đến nơi rồi Đừng để vợ con khổ Vài bữa nữa tao gọi lại Dương nhìn theo chiếc Mercedes khuất dần trong đêm. Anh quay bước lên nhà. Trong đầu ong ong men rộ và câu nói Tao cần một người đẳng cấp để tao rảnh tay lo việc lớn. Phải rồi. Anh là người đẳng cấp. Anh đâu thể để phí hoại tài năng này được. Dương mở cửa vào nhà. Thấy vợ đang ngồi đếm lại số tiền lẻ. Anh đưa hồi chiều để chuẩn bị đi sắm Tết tờ tiền polymer nhanh nhúm trên tay vợ khiến lòng anh quặn thắt quyết định đã bắt đầu nhen nhóm trong bóng tối tâm hồn anh sài gòn những ngày giáp tết nguyên đán được rỡ cờ hoa phố xá tấp nập người xe những chậu mai vàng cúc mâm xôi được bày bán khắp các nẻo đường tiếng nhạc xuân này con không về hay ngày tết quê em vang lên từ các cửa hàng thời trang Càng làm cho không khí thêm rộn rã Nhưng với Thái Dương Đó là những âm thanh tra tấn Chỉ còn 3 ngày nữa là đến đêm giao thừa Tài khoản ngân hàng của anh Chỉ còn vọn vẹn hơn 500.000 đồng Sau khi đã cố gắng trả lãi suất tối thiểu Để không bị nợ xấu Sáng nay mẹ anh ở quê gọi điện lên giọng bà hổ hởi Dương à, Năm nay vợ chồng con về ngày nào Mấy bác hàng xóm cứ hỏi thăm thằng bác sĩ tài giỏi bao giờ về làng. À, bác từ đầu ngõ mới khoe thằng con đi xuất khẩu lao động gửi về 50 triệu ăn Tết. Là nhà bác ấy mổ lợn linh đỉnh lắm. Mẹ chả cần tiền đâu, chỉ mong tự con về. Dương nghe mà đắng hỏng, anh ngậm ừ, qua chuyện rồi tắt máy, ngồi thử người trong xe taxi. Cái danh bác sĩ tài giỏi giờ đây như một chiếc vòng kim cô. Xét chặt lấy đầu anh Về quê thế nào đây Khi trong túi không có nổi tiền lì xỉ Cho mấy đứa cháu Không có tiền biếu bố mẹ sửa sang Cái nhà mái nhà rột Rồi còn bên nhà vợ nữa Anh là rể quý Chẳng lẽ lại về tay không Đang lúc cũng quẫn nhất điện thoại lại rung lên Vẫn là mạnh Tối nay qua nhà tao nhé Tất nhiên chỉ có hai anh em thôi Đừng từ chối Tạo có món quà cho hai thằng cú pin. Nhà của Mạnh không phải là nhà. Nó là một biệt phủ đúng nghĩa nằm trong khu thảo điển ven sông. Cổng sát nghệ thuật cao lửng lững tự động mở ra khi Dương chạy chiếc xe máy cũ vào. Dương bước vào phòng khách rộng mênh mông, choáng ngợp trước sự xa hoa. Bộ sofa ra bò nhập khẩu ý, trùm đèn pha lê rủ xuống như những giọt nước mắt lấp lánh và tủ rượu vang trải dài cả bức tường mạnh bước ra tay cầm chai rượu ngoại mặc bộ đồ ở nhà bằng lụa phong thái nhàn tản đối lập hoàn toàn với vẻ khắc khổ quần áo ám mùi khói bụi của dương ngồi đi đừng khách sáo mạnh đốt rượu để một chiếc hộp gỗ mun về phía dương quà cho hai đứa nhỏ ít bánh kẹo ngoại thôi dương lý nhí cảm ơn Hai người uống vài ly xá giao không khí trong phòng ấm cúng, thơm mùi tinh dầu trầm hương, khắc hẳn cái lạnh lẽo và mùi ẩm mốc ở nhà dương. Uống đến ly thứ ba mạnh bỗng đứng dậy, đi vào két sắt âm tường, lấy ra một chiếc túi du lịch màu đen. hắn ném bịch xuống bàn kết bộp, tiếng động khô khốc và nặng trịch. Mạnh kéo khóa, những cọc tiền 500 nghìn mới cứng, xếp ngay ngắn thành từng chồng Đập vào mắt Dương Mùi tiền mới quyển với mùi rượu Tạo nên một thứ hương vị mê hoặc đến giỡn người Năm trăm triệu Mạnh nói ngắn gọn Cầm lấy mà lo tết Dương giật bắn người xua tay Tao không lấy đâu, mày làm gì vậy? Tao chưa đồng ý làm việc kia mà Mạnh cười lớn Tiếng cười vang vọng trong căn phòng rộng Mày nghĩ tao dùng tiền mua mày à? Ta coi mày là anh em, thấy mày khổ quá ta không đành lòng. Số tiền này ta cho mày mượn, không lãi suất, bao giờ có thì trả. Còn nếu mày ngừng lại rót đầy ly rượu của Dương, giọng trở nên trầm thấp và đầy tính thuyết phục. Nếu mày đồng ý giúp tao thì coi như đây là tiền ứng trước. Dương à, tao nói lại lần nữa, tao cần mày không chỉ vì tiền, tao cần mày cứu người. Hắn chỉ tay vào khoảng không như đang vẽ ra viễn cảnh. Mấy thằng bác sĩ tao đang thuê tụi nó làm ăn như đồ tể Hôm qua tao mới phải xử lý một vụ. Thằng bác sĩ lấy thận xong khâu vết thương ẩu đến mức người hiến bị chảy máu trong suýt chết. Tao phải tốn cả đống tiền bịt miệng và đưa đi cấp cứu chui. Mạnh ghé sát mặt dương, ánh mắt nhìn thẳng sâu vào tâm can người bạn. mày nghĩ xem. Đằng nào tụi nó cũng sẽ bán thận vì tụi nó cùng đường rồi Giống như mày bây giờ vậy Nếu gặp phải lang băm, tụi nó chết hoặc tàn phế Nhưng nếu là mày cầm dao Với đôi tay vàng của mày, mày sẽ lấy tảng gọn gàng, bảo tồn mạch máu Khâu thẩm mỹ đẹp đẽ Người nhận tảng có quả thận tốt để sống Người bán tảng giữ được mạng sống khỏe mạnh để về với gia đình Mày làm việc cho tao Thực chất á, là mày đang giảm bớt nghiệp chướng cho cái nghề này đấy, Dương ạ. Mày đang cứu cả hai mạng người. Lời nói của Mạnh như rót mật vào tay. Hắn đã đánh trúng vào điểm yếu nhất của Dương. Lòng chắc ẩn và sự kiêu hãnh nghề nghiệp. Hắn biến một hành động phạm pháp vô nhân đạo thành một sứ mệnh cứu rối đầy cao cả. Cầm đi. Mạnh ấn cái túi vào tay Dương. Tao không ép mày làm. Cứ cầm tiền về lo cho vợ con cái tết ấm no đã. Ra riêng nếu mày thấy xuôi tay thì làm. Không thì cứ coi như tao đầu tư cho mày vực dậy. Tao bạn bè chơi đẹp, không tính toán. Dương nhìn cọc tiền. 500 triệu. Nó có thể giải quyết tất cả. Nợ ngân hàng, học phí cho con. Tiền biếu bố mẹ. Và cả sĩ diện của một thằng đàn ông trụ cột gia đình. Hình ảnh vợ anh đếm từng đồng tiền lẻ. Hình ảnh ánh mắt thất vọng của mẹ già Và nỗi sợ hãi về tương lai mù mịt Tất cả ập đến như một cơn sóng thần Nhấn chìm chút lý trí cuối cùng Dương đun đun đưa tay ra Bàn tay từng cầm dao mổ cứu người Này chạm vào những cọc tiền lạnh léo Anh cảm giác như mình đang chạm vào da thịt người chết Nhưng anh không rụt tay lại ờ, Cảm ơn mày Dương nói giọng khẳng đặc Ra riêng, tao sẽ trả lời. Mạnh vỗ vài anh, nụ cười đắc thắng giấu sau cái nhếch mép nhẹ. <cười> Vậy mới là anh em chứ. Về đi, vợ con đang mong. Dương rời khỏi biệt phủ của Mạnh khi trời đã về khuya. Chiếc túi du lịch chứa 500 triệu được buộc chặt sau xe máy. Nó nặng trịch, khiến tay lái của Dương loạn troàng. Trên đường về gió thốc và mặt lạnh buốt như mồ hôi dương vã ra như tắm. Anh cảm thấy cái túi tiền sau lưng đang nóng lên hầm hập. Như thể nó đang thở. Như thể có một con quỷ đang ngồi đó. Ôm chặt lấy lưng anh, thì thầm vào tay anh những lời hứa hẹn về một tương lai giàu sang. Về đến nhà khi vợ con đã ngủ say, dường mang túi tiền vào phòng làm việc. Anh đổ đống tiền ra bàn, Dưới ánh đèn vàng vọt những cọc tiền xanh ngắt trong ma quái lạ thường. Dương gục đầu xuống đống tiền, vừa cười vừa khóc. Anh đã có tiền, anh đã cứu được cái Tết này. Nhưng anh cũng biết, kể từ khoảnh khắc anh cầm cái túi này ra khỏi nhà mạnh. Thái Dương, vì bác sĩ lương y như tử mẫu, đã chết. Chỉ còn lại một tay thợ mổ đang trở lệnh của ông trùm để bước vào bóng tối. Ngoài trời pháo hoa đón giao thừa Sớm của nhà ai đó nổ đi đùng Với Dương Đó không phải là tiếng pháo mừng xuân Mà là tiếng súng Báo hiệu cuộc đi săn Bắt đầu Ra riêng cái không khí lễ hội Vẫn còn vương vấn đâu đó Trên những xác pháo hồng Và những chậu mai đã bắt đầu rụng cánh Nhưng với Thái Dương Kỳ nghỉ đã kết thúc Anh đã tiêu một phần trong số tiền 500 triệu Nợ ngân hàng đã trả, học phí cho con đã đóng. Cái Tết vừa rồi gia đình anh no đủ và rạng rỡ tiếng cười. Nhưng nụ cười ấy được đánh đổi bằng một lời hứa, và hôm nay là ngày anh phải thực hiện nó. 9 giờ tối, một chiếc xe bán tải màu đen, kính dán phim cách nhiệt đen kịt đón dương ở một điểm hẹn bí mật. Xe chạy thẳng ra ngoài ô thành phố hướng về phía huyện Củ Chi. Sau hơn một tiếng đồng hồ len lỏi qua những con đường đất đỏ vắng vẻ Xe dừng lại trước một căn biệt thự kín cổng cao tường Bên ngoài treo biển Viện thẩm mỹ Chỉ nhánh ngoại ô Dương bước xuống quan sát xung quanh Tamira an ninh chế ra từ mọi góc Cánh cổng sắt nặng nề mở ra rồi đóng lại ngay lập tức nuốt trường anh vào bên trong Khác với vẻ âm u bên ngoài Bên trong căn biệt thự sáng choang đèn điện, mùi cồn, mùi thuốc sát trùng quen thuộc sọc vào mũi, khiến Dương rủng mình kích thích. Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Chào bác sĩ, mời anh thay đồ, bệnh nhân đã được gây mê. Một gái đàn ông mặc đồ y tá, đeo khẩu trang kín mít, dẫn Dương vào phòng thay đồ. Trên giá treo là bộ đồ phẫu thuật màu xanh, cổ vịt. Được ủi phẳng phiêu Càng tay vô khuẩn loại tốt nhất dao mổ, kìm kẹp Tất cả đều là hàng nhập khẩu xịn xò Thậm chí còn tốt hơn cả ở bệnh viện công nơi anh từng làm Mạnh không có mặt ở đây Hắn là ông trùm Hắn không cần phải hít mùi máu tanh Hắn chỉ đạo từ xa qua camera Và những tên đàn em tin cẩn Dương bước vào phòng mổ Ánh đèn halogen công suất lớn hát xuống bàn mộ lạnh lẽo. Nằm trên đó là một thanh niên trẻ, chừng hơn 20 tuổi. Thân hình gầy gò, nhưng bụng đã được sát trùng vàng ươm dung dịch, betadine. Dương lít nhìn hồ sơ để ở đầu giường: Nguyễn Văn Tê, 23 tuổi. Tình nguyện hiến một thận trái. Tình nguyện. Dương cười nhạt sau lớp khẩu trang. <cười> Anh thử biết đằng sau hai chữ đó là nợ nần cờ bạc. Đã túng quẫn đường cùng. Nhưng anh gạt phát suy nghĩ đó đi. Nhiệm vụ của anh là mổ. Anh đưa tay ra. Tên phụ mổ hiểu ý đặt ngay cán dao vào tay anh. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chuyển qua lớp găng tay cao su chạm vào da thịt dương. Đã năm tháng rồi. Năm tháng anh thèm khát cảm giác này. Đường dao đầu tiên ngọt, sắc và dứt khoát. Máu rỉ ra nhưng ngay lập tức được cầm lại bằng dao điện đốt cháy xèo xèo. Mùi thịt khét nhẹ bốc lên, với người thường thì buồn nôn, nhưng với Dương, đó là mùi của nghề. Dương làm việc như một cái máy, nhưng là một cái máy nghệ thuật. Anh bóc tách từng lớp cơ, lách qua màng bụng, tiếp cận quả thận trái một cách chính xác tuyệt đối. Không một động tác thừa, các mạch máu được kẹp và cắt gọn gàng. Trong khi đám bác sĩ lang băm trước đây của mạnh, mất cả 3-4 tiếng đồng hồ và làm nát bấy tổ chức xung quanh, thì Dương chỉ mất chưa đầy 90 phút để đưa quả thận ra ngoài, trọn vẹn và hoàn hảo. Xong, khâu lại đi. Dương ra lệnh, giọng anh vang lên đầy uy lực trong phòng mồ. Bác sĩ khâu luôn giúp hả? Bọn em khâu xấu lắm, sợ để lại sẹo lớn người nhà họ nghi. Tên phụ mộ lý nhí. Dương thở hát ra. Nhưng rồi anh cũng cầm kim. Anh khâu vết mộ cẩn thận. Mũi chỉ đều tăm tắp. Đảm bảo sau này sẹo sẽ mở nhất có thể. Đó là chút lương tâm cuối cùng. Anh dành cho chàng trai trẻ. Đang nằm mê man kia. Cả mộ kết thúc. Dương tháo găng tay. mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng tinh thần anh sáng khoái lạ thường. Cảm giác làm chủ sự sống, làm chủ con dao đã quay trở lại. Bước ra khỏi phòng mổ, một tên đàn em của Mạnh đưa ngay cho anh một phong bì dày cộm. Anh Mạnh gửi bác sĩ tiền bồi dưỡng. Anh Mạnh xem qua camera, khen bác sĩ mổ đẹp như múa. Dương cầm phong bì, không cần đếm cũng biết đủ một trăm triệu. Anh không về ngay. Cho tôi vào xem thằng bé kia tỉnh chưa? Dạ quy tắc là Tôi là bác sĩ Tôi mổ xong tôi phải kiểm tra hậu phẫu Lỡ nó chết thì tôi đi tù à Dương gắt lên Tên đàn em sợ cái uy của anh Đành dắt anh vào phòng hồi sức Chàng trai trẻ đã lơ mơ tỉnh Dương đến bên cạnh Kiểm tra mạch, huyết áp Xem ống dẫn lưu Mọi thứ ổn rồi Chịu khó đau vài hôm Về ăn uống bồi bổ đừng uống rượu bia nữa Dương dặn dò, giọng trầm ấm như ngày xưa anh đi buồn bệnh. Chàng trai trẻ nhìn anh với ánh mắt biết ơn mệt mỏi, mấp máy môi. Cảm ơn à, bác sĩ, có tiền rồi, em trả hết nợ, em về quê. Câu nói ấy khiến Dương khựng lại, anh đang cứu nó hay đang tiếp tay cho bi kịch của nó. Nhưng đổi sức nặng của sấp tiền 100 triệu trong túi áo khoác lại kéo anh về thực tài. Anh vỗ vai chàng trai rồi quay lưng bước đi. Đêm đó Dương về nhà lúc 3 giờ sáng, vợ con đã ngủ say. Anh tắm rửa thật kỹ, chà sát xà phòng đến đỏ cả da để tẩy đi cái mùi bệnh viện, mùi của tội lỗi. Anh ngồi xuống mép giường nhìn hai đứa con đang ngủ ngon lành. Anh đã có thêm 100 triệu, cộng với số tiền mạnh đưa trước, anh đang giàu lên nhanh chóng. Nhưng khi Dương vừa nhắm mắt lại, anh không thấy giấc ngủ ùa về. Trong bóng tối tĩnh mịch của phòng ngủ, bên tai anh bỗng vang lên tiếng tít tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim. Âm thanh ấy rõ mồn một, một, như thể cái máy đó đang đặt ngay cạnh đầu giường anh. Dương bật dậy, mồ hôi toát ra như tắm. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rầm. Anh nằm xuống lại, Tiếng xẹt xẹt của dao điện cắt vào da thịt lại vang lên. Kèm theo mùi thịt khét lẹt sọc vào mũi. Dương ôm đầu bịt tay lại. Đó là ảo giác. Chắc chắn là do anh quá căng thẳng sau ca mộ đầu tiên sau năm tháng. Anh tự chấn ăn mình. Mình đã làm tốt. Thằng bé đó khỏe mạnh. Nó có tiền trả nợ. Mình có tiền nuôi con. Đôi bên cùng có lợi. Mình chỉ mộ thôi, mình không buôn bán. Dương lặp đi lặp lại câu thần chú đó, cho đến khi thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Nhưng trong giấc mơ, anh thấy đôi bàn tay mình không cầm dao mổ mà đang cầm một sấp tiền đẫm máu. Anh cố rửa sạch, nhưng càng rửa máu càng tuôn ra linh láng, nhộm đỏ cả bồn rửa tay, tràn xuống sàn nhà, dâng lên ngập chân anh. Sáng hôm sau Dương tỉnh dậy với đôi mắt thâm quần Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn báo tài khoản của vợ Đã nhận được tiền Để mua sắm đồ đạc mới Anh lại nở nụ cười Con quỷ trong anh đã được nuôi ăn Và nó đang bắt đầu lớn dần lên Đòi hỏi nhiều hơn nữa Một tuần sau mạnh gọi lại Cả thứ hai, ba và bốn đang chờ Mày sắp xếp nhé Lần này hàng gấp, tao trả gấp rưỡi dương không do dự gửi địa chỉ đi tháng 3 nắng Sài Gòn bắt đầu gắt gỏng nhưng cuộc đời của Thái Dương thì đang dịu mát trở lại những khoản nợ ngân hàng từng là cơn ác mộng hàng đêm giờ đã được thanh toán sạch sẽ hai đứa con anh lại liêu riết khoe bộ đồng phục mới của trường quốc tế vợ anh Huệ không còn phải đắn đo Nâng lên đặt xuống bó rau ngoài chợ Nụ cười đã trở lại trên môi cô Dù thi thoảng Cô vẫn thắc mắc Tại sao chồng mình chạy xe công nghệ Mà lại kiếm được nhiều tiền đến thế Anh chúng mấy cuốc xe đường dài đi tính Với lại khách tây bỏ hậu hĩnh lắm Dường nói dối trơn tru mắt không chớp Sự dối trá Một khi đã bắt đầu nó sẽ trôi chảy như một dòng nước bận. Công việc của Dương trong bóng tối diễn ra đều đặn như một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Ca thứ hai, ca thứ ba, rồi ca thứ tư. Mạnh giữ đúng lời hứa, hắn không làm phiền Dương bằng những việc lặt vặt. Hắn chỉ nhắn địa chỉ giờ giấc. Dương đến thay đồ, rửa tay, cầm dao, mổ, khâu, nhận tiền và ra về. Dương bắt đầu hình thành một niềm tin mù quáng, một sự tự huyễn hoặc đầy nguy hiểm. Anh là đấng cứu thế trong thế giới ngầm này. Mỗi khi nhìn thấy vết mổ liền miệng đẹp đẽ, đường khâu thẩm mỹ mạnh như sợi chỉ do chính tay mình thực hiện, Dương lại cảm thấy thỏa mãn. Anh tự nhủ. Nếu không phải là mình, bọn họ đã chết dưới tay lũ lang băm mà mạnh thuê trước kia. Mình đang giúp họ, mình lấy của họ một quả thận. Nhưng mình trả lại cho họ Một cuộc đời an toàn hơn Anh thậm chí còn nhiệt tình Cây đơn thuốc kháng sinh Giảm đau loại tốt nhất cho những người bán thận Dọn dò đám đàn em của Mạnh Cách chăm sóc hậu phẫu Thay băng, rửa vết thương Đám đàn em vâng dạ rối rít Khiến Dương càng thêm yên tâm Về cái gọi là Dịch vụ nhân đạo của đường dây này Nhưng Dương đâu biết rằng Ngay khi cánh cửa xe bán tải chở anh khuất bóng, những tờ đơn thuốc anh viết nắn nót liền bị vo tròn ném vào sọt rác. Đám đàn em của Mạnh đâu rảnh mà đi mua thuốc xịn, thay băng hàng ngày. Với bọn chúng, những kẻ bán thận này chỉ là những con bò đã vắt hết sữa. Tống khứ được đi càng sớm càng tốt để dọn chỗ cho con bò tiếp theo. Những người bán thận ôm vết thương mới mổ đau bút bị lùa lên xe đỏ về quê ngay trong đêm với vài vị thuốc giảm đau rẻ tiền mùa ở tiệm tạp hóa. Và hậu quả là điều tất yếu. Đêm đó là rằm tháng tư, Dương vừa thực hiện xong ca mổ thứ năm chót lọt. Anh trở về nhà trong tâm trạng hưng phấn, uống một ly rượu vang rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ chập chờn Dương thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa cháy khô. Trời tối đen như mực, Không có trăng sao, chỉ có tiếng gió rít qua những gốc rạ khô, nghe như tiếng khóc ai oán. Từ xa một bóng người đi về phía anh, dáng đi siêu vẹo, một tay ôm chặt lấy mạng sườn bên trái. dương nheo mắt nhìn, đó là người đàn ông trong ca mộ thứ ba. Một bác nông dân bán thận để trả nợ cho con trai chơi lô đề. dương nhớ rất rõ, ca mộ đó rất thành công, bác ta có cơ địa tốt, ít chảy máu. Ờ, bác à, bác khỏe không Dương cất tiếng hỏi Giọng anh vang vọng giữa cánh đồng hoang Người đàn ông không trả lời Ông ta cứ lầm lũi tiến lại gần Khi chỉ còn cách Dương vài bước chân Ông ta ngẩng mặt lên Dương hét lên một tiếng kinh hoàng Nhưng cổ hỏng tắc nghẹn Khuôn mặt người đàn ông Xám huét màu tử khí Hóc mắt sâu hóm đen ngòm Nhưng đáng sợ hơn Là vùng bụng bên trái của ông ta Chiếc áo bà ba rách bơm Lộ ra vết mổ mà Dương Từng tự hào khâu rất đẹp Chỉ có điều giờ đây nó không còn đẹp nữa Vết khâu sưng tấy Căng phòng lên tiếng đen Những đường chỉ bụt ra Và từ trong cái khe hở toan hoác đó mủ vàng và máu đen Trào ra xối xạ Người đàn ông nhìn Dương là một nụ cười méo sạch Để lộ hàm răng rụng gần hết Bác sĩ ơi Bác sĩ khâu khéo quá Nhưng sao ở trong này nó ngứa lắm Ông ta đưa bàn tay gầy buộc Đầy đất cát thò vào trong vết mổ Móc ra từng phốc Nội tạng đang phân hủy Ném về phía giường Nó thối rồi bác sĩ ơi Nó thối hết ruột gan tôi rồi Bác sĩ cứu tôi với Sao bác sĩ bảo tôi sẽ khỏe Sao bác sĩ bảo tôi về nhà Sẽ hết nợ giường lùi lại Bấp ngã xuống ruộng Những vốc thịt thối văng vào mặt Vào miệng anh Mùi hôi thối nồng nặc Khiến anh buồn nôn dữ dội Người đàn ông lao tới đè trả dương xuống bùn ghé sát cái mặt tử thi Vào mặt anh thì thầm Mày lấy thần của tao Mày lấy luôn mạng tao Trả lại cho tao Trả lại cho tao Không Dương bật dậy hét lên thất thanh Đèn ngủ bật sáng, vợ anh hốt hoảng lay vai chồng. Anh, anh sao vậy? Anh Dương, anh gặp ác mộng à? Dương thở hồng học mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ, tim đập như muốn vỡ lòng ngực. Anh nhìn quanh phòng ngủ quen thuộc, nhìn gương mặt lo lắng của vợ, không có cánh đồng nào cả. Chỉ có mùi thịt thối, chỉ có mùi tinh dầu xả chanh dịu nhẹ. Anh, anh mơ thêm mà. Dương lắp bắp, tay vẫn còn run rảy sợ lên mặt mình như thể sợ vết máu trong mơ vẫn còn dính ở đó Chắc cờ dạo này anh chạy xe nhiều quá nên mệt đấy Uống miếng nước đi anh Khỏe đưa nước Vút lưng chồng. Dương uống cạn ly nước nhưng nỗi sợ vẫn không trôi đi Giấc mơ đó quá thật Ánh mắt của người nông dân đó quá thật Sáng hôm sau lấy cớ đi bảo dưỡng xe Dương lái xe đến tìm Mạnh. Anh không vào biệt phủ mà hẹn Mạnh ở một quán cà phê sân vườn vắng vẻ. À, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi tao thế? Thiếu tiền à? Mạnh vừa hút xì gà vừa hỏi vẻ mặt tỉnh bơ. Cả thứ ba, ông bác nông dân ấy. Dương ngập ngừng quan sát thái độ của Mạnh. Ông sao rồi mày? Tao, tao nằm mơ thấy ông chết. Mạnh khưng lại một giây, ánh mắt hơi giao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn cười khẩy, <cười> Mày bị thần kinh à? Bác sĩ mà tin mê tín gì đoan. Ông khóe re, về quê mua con bò giống giờ chắc đang chăn bò ngoài đồng rồi. Mày chắc không? Ta muốn gọi điện hỏi thăm. Dương gặng hỏi. Thôi đi bố. Mạnh gắt lên, dập điếu thuốc. Quy tắc của nghề này là cắt đứt liên lạc. Mày gọi để công an nó lần ra dấu vết à? Mày muốn chết hay là muốn cả cái đường dây này chết? Thấy Dương im lặng, vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ, mạnh đổi giọng, mềm mỏng hơn. Tao bảo đảm với mày, ông sống nhanh răng, mày mộ tốt thế cơ mà. Chẳng qua mày chưa quen việc nên yếu bóng vía thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung, tập trung vào chuyên môn đi. Nói rồi Mạnh đút trong túi ra một phong bì dày hơn mọi khi, đẩy về phía Dương. Đây là tiền thưởng thêm cho mấy ca vừa rồi. Mày làm tốt lắm, khách hàng phản hồi rất tốt. Cầm lấy mua cho vợ cái dây chuyền mà đeo. Dương nhìn phong bì tiền, lời giải thích của Mạnh nghe rất hợp lý. Phải, anh mộ tốt thế cơ mà, sao chết được. Chắc chỉ là do anh ám ảnh tội lỗi thôi. Anh cầm tiền, gật đầu. Anh chọn tin vào lời nói dối ngọt ngào của Mạnh, thay vì đối diện với linh tính mách bảo của lương tâm. Nhưng Dương không biết rằng, ở một vùng quê nghèo miền Tây, đám tang của người nông dân đó vừa diễn ra cách đây hai ngày. Ông chết vì nhiễm trùng máu nặng do vết mổ không được vệ sinh, để lại đứa con trai nợ nần chồng chất và một nấm mồ chưa xanh cỏ Và hồn ma của ông cùng với cả những oan hồn khác đang dần tụ tập chờ đợi Dương ở những chương tiếp theo của bi kịch. Cuối tháng tư cân mưa đầu mùa chút xuống Sài Gòn như muốn rửa trôi cái nóng oi bức nhưng không thể rửa sạch bầu không khí đặc quán mùi tử khí đang bao trùm lấy dương 11 giờ đêm chiếc bán tải quen thuộc đón dương nhưng lần này sẽ không chạy về hướng Củ Chi mà đi thẳng xuống một khu công nghiệp bỏ hoang ở Long An. Sẽ chạy ngoằn ngoèo qua những dãy nhà xưởng đổ nát, rồi chui tọt vào một tầng hầm được ngụy trang kỹ lưỡng. Cánh cửa cuốn đóng sầm lại, dường bước xuống, cảm nhận ngay sự khác biệt. Không khí ở đây lạnh léo hơn, mùi sắt trùng nồng nạc hơn, và có cảm mùi xác chết chưa kịp xử lý. Mạnh đang đứng chở sắn Lần này hắn không mặc đồ ngủ lụa là Mà mặc âu phục đen Cường mặt lạnh tanh không chút cảm xúc Bên cạnh hắn là hai gái đàn em to con Hồng lấm tấm cộm lên hình dáng của súng ngắn Vào việc đi Khách vip đang đợi hàng Mạnh hất hàm Dương thay đồ bước vào phòng ngủ Lần này phòng mổ rộng hơn Trang thiết bị hiện đại đến mức đáng sợ. Máy tim phổi nhân tạo ECMO, thùng bảo quản tạng chuyên dụng có logo nước ngoài và một đội ngũ phụ mổ lầm lì. Trên bàn mổ là một cô gái trẻ chỉ khoảng 18-20 tuổi. Cô bé đang mềm man gương mặt non nớt còn vương nét ngây thơ, nhưng tay chân đã bị cột chặt vào bàn mổ bằng dây đai da. Dương cầm hồ sơ lên xem và chết lặng. Đối tượng nữ 19 tuổi Nhóm máu ORH trừ Yêu cầu thu hoạch Tim gan Hai thận Giác mạc Dương đánh rơi tập hồ sơ xuống đất Anh quay phát lại nhìn Mạnh Người vừa bước vào phòng quan sát qua lớp kính Mạnh Mày điên à Dương hét lên qua bộ đàm Lấy hết tạng thế này thì con bé sống sao được Đây là giết người Mạnh bấm nút micro Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay trong phòng ngủ Thì nó có được về đâu mà cần sống Làm đi Tao không làm Dương giật phăng khẩu trang ném xuống đất Tao đã nói tao chỉ lấy một quả thần cứu người thôi Tao là bác sĩ không phải đau phú Dương toàn bước ra cửa Thì hai gã đàn em to như hộ pháp chặn lại Hỏng súng đen hòm trễ thẳng vào ngực anh Mày bước vào phòng mổ vỗ tay trầm rãi Bác sĩ Thái Dương Mày ngây thơ hay mày giả ngu vậy Mày nghĩ ta bỏ đống tiền ra xây dựng cơ ngơi này Chỉ để đi buôn mấy quả thần lẻ tẻ Mày nghĩ 100 triệu mày cầm dễ ăn thế sao Hắn ghé sát mặt Dương nụ cười trên môi tắt ngấm Thay vào đó là ánh mắt của một con thú săn mồi Mấy cái trước chỉ là bài test thôi Tao muốn xem tay nghề mày còn bén không Và xem cái gan mày to đến đâu Chúc mừng mày Mày đã đậu Giờ mới là cuộc chơi thật sự Tao nghĩ Tao sẽ báo công an Dương gạo lên Mày bật cười khanh khách Anh rút điện thoại ra mở một đoạn video Trong đó là cảnh Dương đang mổ những ca trước Cảnh anh cầm tiền Cảnh anh cười nói vui vẻ Mày báo đi Với đống bằng chứng này, mày là chủ mưu hay tao là chủ mưu? Mày là người cầm dao trực tiếp cắt thịt tụi nó mà. Thấy Dương run rẩy, mạnh bồi thêm đòn chí mạng. Mà mày đi tù thì ai lo cho thằng Tin thằng bím À, tao nghe nói sáng nay vợ mày mới đưa tụi nhỏ đi học bằng xe máy đúng không? Đường Sài Gòn đông đúc lắm, xe container chạy ẩu lắm. Lỡ có chuyện gì Đừng đụng đến con tao Dương lao tới túm cổ áo mạnh Nhưng ngay lập tức bị bắn súng Của tên vệ sĩ đập mạnh vào gáy Dương ngã khủy xuống sàn đau điếng Mạnh chỉnh lại cổ áo Cúi xuống nhìn Dương đang nằm dưới chân mình Tao không muốn làm khó anh em Ca này khách bên tây đặt hàng gấp Tim và gan phải được lấy ra khi còn tươi nhất Trong vòng 30 phút nữa Máy bay sẽ cất cánh Mày làm xong Tao đưa mày 700 triệu Một đêm kiếm gần cả tỷ bạc Bằng cả đời người ta cày cuốc Mày không làm Con bé này vẫn chết Tụi đàn em tao sẽ vào mổ phanh thay nó ra Nát bấy phí phạm Còn vợ con mày Tao không dám chắc Dương ngước nhìn cô gái nằm trên bàn mộ, Lòng ngực cô vẫn phập phồng thở đều đặn Cô không biết rằng Mình sắp bị xẻ thịt Dương đứng dậy lảo đảo Anh không còn đường lui Con quỷ đã lộ nguyên hình Và Nó đã khóa chặt mọi lối thoát Tào Tào làm Dương nói Nước mắt chảy dài xuống gò má mặn chát Tốt Phải nhanh lên Bảo tồn mạch máu cho tốt tiêm ngừng đập là giá trị giảm một nửa đấy. Mạnh ra lệnh rồi quay lưng đi ra ngoài. Bỏ lại Dương với địa ngục trần gian. Dương rửa tay, mặc lại áo, đeo găng. Động tác của anh vẫn thành thủ. Nhưng trái tim anh như đang bị ai bóp nát. Anh tiêm thêm thuốc giãn cơ. Anh không muốn cô bé đau đớn dù chỉ một chút trong những giây phút cuối đời. Xin lỗi cho xin lỗi cháu. Dương lẩm bẩm trong miệng như một kẻ điên. Giao mũ hạ xuống, đường đạch hình chữ y mở toang lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, Dương mổ tim không phải để sửa chữa nó mà để cắt đứt nó khỏi cơ thể chủ. Anh kẹp động mạch chỗ quả tim hồng hào, khỏe mạnh đang đập những nhịp đập đầy sức sống. Bàn tay Dương Đun lên bẩn bật Chỉ cần một nhát cắt nữa Sự sống này sẽ chấm dứt Phập Máu trào ra Nhịp đập trên monitor thưa dần Rồi chạy thành một đường thẳng tắp Tiếng tú kéo dài Xé tỏa không gian tĩnh lặng Cô gái đã chết Dưới bàn tay của thánh thủ Thái Dương Dương cắn chặt môi đến bật máu Để không gạo lên Anh làm việc như một cái máy điên cuồng Bóc tách tim, cắt gan lấy thận, khoét xác mạc Mọi thứ diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ Những bộ phận cơ thể người nóng hổi Được đóng gói vào thùng đá chuyên dùng Lập tức được đưa ra xe chuyển đi Trên bàn mổ giờ chỉ còn là cái xác rỗng toách Nhảy nhụa máu me Hốc mắt trống hoác của cô gái Như đang chừng chừng nhìn lên trần nhà Nhìn thấu tâm can đen tối của Dương Dương buông dao Ngã quỷ xuống sàn nhà đẫm máu Mạnh bước vào Ném một túi tiền to xuống cạnh Dương Bảy trăm triệu Đếm đi Dương không nhìn tiền Anh nhìn vào đôi bàn tay mình Đôi tay từng được ca tụng là bàn tay vàng Giờ đây đỏ lòm Dính đầy máu của một cô gái vô tội Còn nhiều đơn hàng lắm. Mạnh nói giọng lạnh băng. Dưới tầng hầm, còn hơn chục đứa nữa đang chờ. Mày nghỉ ngơi đi, mai lại tiếp tục. Đừng có ý định bỏ trốn. Camera nhà mày á, tao gắn từ phòng khách đến phòng ngủ rồi. Dương ngước lên ánh mắt dại đi vì kinh hoàng. Hơn chục đứa nữa. Anh chợt nhận ra đây không phải là phẫu thuật. Đây là một dây chuyển giết mộ công nghiệp. Và anh chính là con dao đổ tệ sắc bén nhất của chúng. Đêm đó Dương cầm 700 triệu về nhà. Nhưng anh cảm thấy mình đang bác trên vai 700 tấn gông cùm. Và trong góc tối của căn phòng, anh thấy cô gái trẻ đứng đó. Không phải là ảo ảnh mờ nhạt nữa. Cô ta đứng đó, rõ mồn một, một, hốc mắt trống rỗng, chảy ra hai dòng máu đen, tay ôm lồng ngực rỗng toách các tiếng nói khàn đặc. Trả tim cho tôi, trả mắt cho tôi. Tháng năm, Sài Gòn bước vào những cơn mưa dầm dề thối đất thối cát. Nhưng với Thái Dương, mùi hôi thối không đến từ cống rãnh mà nó bốc ra từ chính cơ thể anh, từ chính căn nhà sang trọng mà anh vừa chuộc lại được sổ đỏ. Một tháng trôi qua. Kể từ cái đêm định mệnh với cô gái trẻ, giường không còn đếm số ca mổ nữa. 7, 8, 20, anh không nhớ. Chỉ nhớ của anh bây giờ chỉ là những mảnh ghép rời rạc của máu, dao mổ, tiếng cưa xương ken két và những thùng xốp lạnh toát chứa đầy nội tạng. Mảnh đã biến anh thành một cỗ máy giết người tinh vi. hắn không cho anh gặp nạn nhân khi họ còn tỉnh nữa. Khi Dương bước vào phòng mộ, nạn nhân đã được gây mê sâu. Mặt bị che kín bằng tấm vải xanh. Dương chỉ việc bộc lộ phẫu trường và cắt. Cắt thật nhanh, cắt thật ngọt. Nhưng dù có che mặt kín đến đâu, Dương vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ nhìn xuyên qua lớp vải. Những ánh mắt van lơn, oán trách và nguyện rùa. Tiền đồ và tài khoản Dương như nước lũ, anh mua cho vợ một chiếc ô tô mới. Đăng ký cho con học thêm piano, tiếng Anh. Bề ngoài, gia đình anh là hình mẫu của sự hạnh phúc viên mãn, vực dậy từ đống cho tàn. Nhưng bên trong, giường đang mục rửa. Anh bắt đầu sợ màu đỏ. Hôm ấy, vợ anh nấu món canh cà chua trứng, món ăn bình dân anh từng rất thích. Khi Huệ đặt tô canh nóng hổi xuống bàn dương chết sững, trước mắt anh không phải là những miếng cà chua đỏ au mà là những cục máu đông lành bành, nước canh sệt lại tanh nồng mùi sát rỉ. Anh thấy trong tô canh lấp ló một con mắt trắng dã đang nhìn anh chằm chằm. Anh sao thế? ăn đi cho nóng. Tiếng vợ anh văng vẳng từ xa xăm. Dương đôn rậy cầm muỗng, anh múc một muỗng đưa lên miệng, mùi tanh sộc thẳng vào não. <cười> Dương nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn ăn. Anh hất đổ cả tô canh xuống sàn nhà, nước canh loang lổ trên nền gạch trắng trông như hiện trường một vụ án mạng. "Anh Dương, anh làm sao vậy?" Huệ hoảng hốt chạy lại đỡ chồng. Dương đẩy vợ ra, lùi lại mắt trợn trừng chỉ vào vũng nước canh. "Máu, máu kìa, em không thấy sao, nó đang chảy kìa." Huệ nhìn xuống sàn, Rồi nhìn chồng đầy sợ hãi Chỉ là canh cà chua thôi mà anh Anh sốt rồi phải không? Dương ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh Khóa trái cửa lại Anh nhìn vào gương Trong gương không phải là khuôn mặt điện trai của bác sĩ Thái Dương Mà là một khuôn mặt hốc khác, Da bụng beo Và đôi mắt đỏ ngầu Anh cúi xuống rửa mặt Nhưng vòi nước không chảy ra nước nó chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm đặc quánh. Dương hét lên, lùi lại, trượt chân ngã xuống sàn. Từ trong góc tối của nhà vệ sinh, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang lên. "Bác sĩ ơi, bác sĩ rửa sạch tay chưa? Dương ngước lên cô gái trẻ trong ca mổ đầu tiên, người bị lấy sạch tạng đang ngồi trộm hổm trên bồn cầu. Lòng ngực cô ta phanh ra trống hoa Chỉ còn lại những dẻ sườn trắng héo nhô lên Như những thanh củi khô Cô ta nghiêng đầu mái tóc bếp bát máu rũ xuống trẻ nửa khuôn mặt Bác sĩ lấy tim của tôi rồi Tôi lạnh lắm Cho tôi xin lại trái tim đi Cút đi Tao không muốn Tao bị ép Dương gạo lên Vừa lấy chai dầu gội ném về phía bóng ma. Chay dầu gội bay xuyên qua cô gái, đập vào tường rơi xuống. Bóng ma cười khanh khách, tiếng cười như tiếng kim loại cạo vào kính, trói tay nhức óc. Ép à? Nhưng bác sĩ cầm tiền vui lắm mà, bảy trăm triệu cơ mà, mua được nhiều thứ lắm nhỉ? Mua được mạng sống của tụi tôi không? Rồi từ phía sau cô gái, những bóng đen khác bắt đầu trồi lên. Một người đàn ông mất thần ôm vụng ren rỉ. Một đứa trẻ con mất giác mạc của quảng đôi tay tìm đường Một bà già mất gan da vàng ạch nằm co quắp Họ vây lấy Dương Trong cái nhà vệ sinh chật hẹp Mùi từ khí nồng nạc đến nghẹt thở Những bàn tay lạnh ngắt nhấp nháp thì nhau chạm vào người Dương Cấu xé lôi kéo Không! Dương mở cửa ra Em gọi cấp cứu rồi Tiếng đập cửa rầm rầm của Huệ kéo Dương trở về thực tại. Không sáng im bặt bóng ma biến mất. Mọi nước vẫn chảy róc rách trong veo, sàn nhà khô ráo. Chỉ có Dương đang nằm co ro trong góc, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Sáng hôm sau, Dương đến gặp Mạnh. Anh trông tàn tạ như một kẻ nghiện thuốc lâu năm. Tao không làm nữa. Dương nói giọng thều thảo nhưng kiên quyết. Tao bị ám rồi tụi nó theo tao, tao nhìn đâu cũng thấy tụi nó. Mạnh đang ngồi tỉa tót cây bonsai tiền tỷ trong vườn, nghe vậy thì dừng tay, quay lại nhìn Dương với ánh mắt thương hại và lẫn khinh bỉ. yếu đuối mới có hơn chục mạng mà đã sồn sồn lên. Mạnh đi tới ghé sát tai Dương. Mày nghĩ mày dừng lại được à? Dương, mày ngây thơ quá, mày đã nhúng chàm quá sâu rồi. Giờ mày rút lui, mày nghĩ công an sẽ tin mày là nạn nhân bị ép buộc khi mày cầm của tao gần chục tỷ bạc. Tao sẽ trả lại hết, tao đi đầu thú. Đầu thú? Mạnh bật cười rồi hắn rút điện thoại ra, mở một trang báo điện tử. Đọc đi. Tiêu đề bài báo đập vào mắt dương, sát chết trôi sông mất nội tạng, manh mối từ những bác sĩ vô danh. Bên dưới là tin về việc công an đã thành lập chuyên án Z26 đang đã soát tất cả các phòng khám tư và bác sĩ có dấu hiệu bất minh. Chuyên án lập rồi đấy, Mạnh nói tỉnh bơ. Nhưng mày yên tâm, tao có ô dù, tao lo được. Chỉ cần mày ngoan ngoãn, còn nếu mày làm loạn, Mạnh búng tay một cái, từ trong nhà kho hai gã đàn em lôi ra một bao tải lớn. Chúng mở miệng bao Dương Kinh Hoàng nhận ra đó là gã bác sĩ gây mê trong ekip mổ tối qua Gã đã chết Cổ bị xiết bằng dây thừng Mắt trợn trừng Thằng này định tuồn tin ra ngoài lấy tiềm thưởng của công an Mạnh lạnh lùng nói Tao ghét nhất là kẻ phản bội Dương lùi lại chân tay buồn rồn Tối nay có ca đặc biệt Mạnh vỗ vai Dương Khách hàng là một đại gia bất động sản cần thay tim gấp Người hiến là một thằng nghiện ma túy nợ tiền tao Không có người thân Không ai tìm kiếm Mổ xong ca này Tao thưởng mày một tỷ Làm nốt ca này Rồi tao cho mày nghỉ ngơi một tháng đi du lịch với vợ con Dương nhìn xa cả gây mê Rồi nhìn nụ cười của mạnh Anh biết mình đang đứng trên miệng vực Đêm đó trong phòng mổ Dương lại cầm dao Nhưng lần này khi tấm khăn che mặt Được lật lên để đặt ống nội khí quản. Dương suýt đánh rơi con dao. Cơ mặt của thằng nghiện nằm trên bàn mổ sao mà quen quá? Không, đó không phải là thằng nghiện, đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ. Đó là chú bảo vệ của trường tiểu học nơi con Dương đang học. Dương nhớ rất rõ, chú ấy hay dắt tay thằng Tin, thằng Bin qua đường mỗi khi tan học. Chú ấy hiện lành hay cười, có lần còn cho hai đứa kẹo. Tại sao chú ấy lại nằm đây? Nhanh lên, tim đang yếu dần rồi. Tiếng mạnh thúc giục qua loa. Dương đun rảy đặt dao lên ngực người đàn ông. Anh nhắm mắt lại. Hình ảnh hai đứa con anh vẫy tay chào chú bảo vệ hiện lên. Rồi hình ảnh mạnh xiết cổ gã bác sĩ hiện lên. Rồi hình ảnh cô gái mất tim hiện lên. Xoẹt. Dương rạch một đường Máu phun ra Nhưng kỳ lạ thay Máu không bắn lên trần nhà Mà nó từ từ dâng lên Dâng lên ngập bàn chân Dương Ngập đầu gối Ngập thắt lưng Cả căn phòng mổ biến thành một bể máu mênh mông Trong biển máu đó Hàng chục cái xác trồi lên Cô gái trẻ Thằng bé bán vé số Bà già ve chai Tất cả những người đã chết dưới tay Dương Họ không tấn công anh. Họ chỉ đứng đó vây quanh bàn mổ. Đồng thanh cất tiếng hát. Một bài hát ru con rùng rợn. À ơi, dí dầu cậu ván đóng đinh. Cậu che lắt lẻo gặp gành khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học mẹ đi trường đời. Mổ bụng moi gan cho người ta ăn. Dương vừa mổ vừa khóc nước mắt hòa lẫn với mồ hôi rơi xuống lồng ngực đang phanh ra đa của nạn nhân. Tiếng hát cứ vang vẳng bên tai, thôi thúc ma mị, khiến từng nhát dao của anh trở nên loạn xạ điên cuồng. Anh không đang phẫu thuật, anh đang múa một điệu múa của quỷ dữ giữa bầy khán giả là những oan hồn đòi mạng. Đầu tháng 6, sấm chớp rạch ngang bầu trời Sài Gòn như những vết nứt vỡ của thiên đường. Dương ngồi bó gối trong phòng khách tối om, tay nắm chặt điện thoại. 10 phút trước, một cuộc gọi từ số SIM rác đã đánh sập chút hy vọng mong manh cuối cùng của anh. "Bác sĩ Dương phải không? Chuyên án Z26 đã hoàn tất hồ sơ, lệnh bắt khẩn cấp sẽ được ký vào sáng mai. Nếu anh muốn khoan hồng, hãy ra đầu thú." Đầu thú, Dương cười như méo. Đầu thú nghĩa là chết, nhưng không đầu thú cũng chết. Anh gọi cho Mạnh cháy máy nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao. Điên cuồng Dương lao ra khỏi nhà. Phóng xe trong màn mưa trắng trời. Đến biệt phụ của Mạnh ở Thảo Điền. Cổng mở toang không có bảo vệ. Dương xông vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ Mạnh đang ngồi trước lò sưởi giá. Thấy từng tập hồ sơ và đống lửa đang cháy rừng rực. Hắn uống rổ vang. Điểm nhiên như đang tận hưởng một đêm đông ấm áp. Mạnh, mày làm cái trò gì vậy? Công an sắp ập tới rồi. Dương gạo lên, lao tới định giặt lấy đống giấy tờ. Mạnh hất tay Dương ra, ném tập hồ sơ cuối cùng vào lửa. Tao biết, hắn nói giọng ráo hoảnh. Thì tao đang dọn dẹp đây. Hắn đứng dậy, đi đến bên bàn. Cầm một tập hồ sơ giày cộp khác ném vào mặt dương. Giấy tờ bay lả tả xuống sàn. Đọc đi, tài sản của mày đấy. Dương đun rảy nhạt lên, mặt anh tối sầm lại. Giấy phép kinh doanh công ty xuất nhập khẩu y tế Thái Dương. Hợp đồng thuê kho bãi Long An. Người đứng tên Trần Thái Dương. Sau kê tài khoản nhận tiền từ nước ngoài. Chủ tài khoản Trần Thái Dương. Mày, mày làm cái gì thế này? Dương lắp bắp, máu trong người như đông cứng lại. Mạnh nhếch mép tiến lại gần, vỗ vỗ vào má Dương. Tao là nhà đầu tư ẩn danh bạn Hiền à? Trên giấy tờ, tao hoàn toàn vô can. Mày là giám đốc, là chủ mưu, là người trực tiếp cầm dao, là người nhận tiền. Nếu đường xây này vỡ, mày là thằng lãnh án tử hình. Còn tao... Tao chỉ là một nạn nhân bị mày lừa gạt kinh doanh thôi. Dương chết lặng, hóa ra ngay từ đầu, từ cái đêm 30 Tết, hắn đưa 500 triệu, hắn đã dẹp nên cái bẫy này. Hắn vô béo anh, tôn vinh anh, chỉ để biến anh thành con vật tế thần hoàn hảo nhất. Mày là con quý! Dương riết lên, lao vào định bóp cổ mạnh. Hai gã vệ sĩ từ bóng tối lao ra. Đẻ nghiến dương xuống sàn nhà, lạnh ngắt. Mày ngồi sổm xuống, nhìn dương đang dễ dụa bất lực. Bình tĩnh nào, ta vẫn còn thương mày lắm. ta đã chuẩn bị đường lùi cho cả hai. Đêm nay tao cần một cú chốt hạ lớn, 5 triệu đô cho chuyến hàng cuối cùng này. Làm xong, tao sẽ đưa cả gia đình mày đi đường tiểu ngạch sang Campuchia, rồi bay đi châu Âu. Mày sẽ sống sung sướng đến cuối đời. Tao không tin mày nữa. Mày không có quyền lựa chọn. Mạnh lạnh lùng nói rồi ra hiểu cho đàn em lôi dương ra xe. Đi thôi, bệnh nhân đang chờ. Địa điểm lần này là tầng hầm của một bệnh viện tư nhân sắp giải thể mà Mạnh vừa mua lại. Một chiếc xe cấp cứu hú còi in ỏi lao thẳng xuống hầm. Cửa xe bật mở, băng ca được đẩy ra hối hả trên băng ca là một người đàn ông trung niên máu me đầm đìa quần áo rách tươm tai nạn giao thông trên quốc lộ đa chấn thương cả tài xế xe cấp cứu báo cáo nhanh gọn dương bị đẩy vào phòng mổ bản năng bác sĩ chối giày anh lao tới kiểm tra nạn nhân mạch nhanh huyết áp tụt đồng tử giãn nhẹ nhưng vẫn còn phản xạ với ánh sáng anh sợ nắn vùng đầu Một vết lún sọ vùng Thái Dương. Chuẩn bị phòng mổ gấp. Bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng. Mổ giải áp và cầm máu là cứu được. Dương hét lên với đám y tá. Nhưng không ai nhúc nhích. Mạnh bước vào, tay đút túi quần nhìn đồng hồ. Cứu cái gì mà cứu? Mày nhìn hồ sơ đi. Nhóm máu o, các chỉ số tạng hoàn hảo. Khách bên Trung Đông đang đợi tim và gan của thằng này. Mày điên rồi. Dương quay lại trừng mắt. Ông ta chưa chết. Chỉ cần mổ sọ não là sống. Tao là bác sĩ, tao cứu người. Tao không giết người sống. Nó sống thì mày chết. Mạnh nói ngắn gọn. Vét sạch cho tao. Tìm gan thận phổi. Ngay bây giờ. Không. Dương kiên quyết. Anh vừa lấy con dao mổ trĩa về phía Mạnh. Tao thả chết ở đây còn hơn. Mạnh thở dài. Vẻ mặt chán trường. Hắn đút chiếc iPad ra bật màn hình sáng trưng rồi dơ lên trước mặt Dương. Xem đi! Trên màn hình là camera quay trực tiếp phòng ngủ của hai đứa con Dương. Tin và Bin đang ngủ say ôm con gấu bông. Nhưng bên cạnh giường, một bóng đen trùm kín mặt đang đứng đó. Trên tay gã cầm một con dao bầu sáng loáng, lưỡi dao đang kề sát cổ họng non nớt của thằng Tin. Mày... Dường đánh được con dao xuống sàn, chân khủy xuống. Đừng, tao xin mày, đừng đụng đến con tao. Tao cho mày hai phút, mày nói giọng lạnh như băng. Mày cầm dao lên và mổ thằng này, mày lấy được quả tim ra, tao sẽ gọi thằng kia rút lui. Còn nếu mày trần trở, tao thề mày sẽ được xem livestream cảnh con mày bị cắt tiết đấy. Dương gạo lên một tiếng đau đớn tuyệt vọng như con thú bị thương. Anh nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp trên bàn mổ. Ông ta vẫn còn thở. Ông ta có thể cũng là cha của những đứa trẻ nào đó. Nhưng trên màn hình, lưỡi dao đang ấn nhẹ vào cổ con trai anh. Dương nhạt con dao mổ lên, tay anh run bẩn bật. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi chạy ròng ròng xuống khẩu trang. Anh bước lại gần bàn mổ. Không gian xung quanh bỗng tối sầm lại, ánh đèn halogen chớp tắt liên hồi. Từ bốn góc phòng, những bóng ma bắt đầu hiện ra, không gào thét, không oán than như mọi khi. Lần này họ đứng im lặng, cô gái trẻ mất tim, người nông dân mất thận, chú bảo vệ già, cả bác sĩ gây mê bị siết cổ. Tất cả đứng vây quanh bản mổ, nhìn dương với ánh mắt thương hại tột cùng họ không nhìn anh như một kẻ thù nữa họ nhìn anh như nhìn một đồng loại một con quỷ mới sắp chào đời làm đi làm đi rồi đi theo chúng tôi những tiếng thì thầm vang lên trong đầu dương vọng ra từ cõi chết dương cắn chặt môi đến bật máu anh nhìn vào lồng ngực đang phập phồng của người đàn ông xin lỗi xin lỗi anh tôi phải cứu con tôi dương vùng dao một đường rạch tàn khốc sẽ dọc lồng ngực người đang sống máu phun ra sôi xả bắn tung tóe lên mặt dương nhuộm đỏ cả đôi mắt đang mở chừng chừng của anh người đàn ông trên bàn mổ co giật mạnh một cái rồi liếm đi vĩnh viễn monitor rú lên một hồi còi dài chói tai dương không dừng lại anh điên cuồng cắt điên cuồng lôi những bộ phận cơ thể nóng hổi ra ngoài ném vào thùng đá như một kẻ mất trí Trên màn hình iPad, Mạnh nhách mép cười, ra hiệu cho tên sát thủ rút lui Nhưng Dương không còn nhìn thấy gì nữa. Trong mắt anh bây giờ, cả thế giới chỉ còn là một màu đỏ quạch. Và bên tay anh, tiếng cười của Mạnh hòa lẫn với tiếng khóc của những oan hồn, tạo thành một bạn giao hưởng của địa ngục. Anh đã chính thức bước qua cánh cửa, không có đường quay lại. Tiếng còi báo động. Của máy monitor vẫn vang lên đơn điệu, báo hiệu tim đã ngừng đập. Nhưng với Dương đó không phải là tiếng còi tử thần, mà là tiếng còi khai cuộc. Nhanh tay lên, gan phải được lấy trong 15 phút, thận 20 phút, đừng để hoại tử. Tiếng mạnh quá tháo qua loa, lạnh lùng như một tên cai ngục thúc dục đám nô lệ. Dương không trả lời, anh cũng không còn nghe thấy tiếng mạnh nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn tiếng thục thục của chính trái tim mình đang đập những nhịp loạn xa, hòa lẫn với tiếng máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Dương di chuyển con dao, cảm giác sắc lạnh biến mất. Anh cảm thấy như mình đang cầm một con dao cồn cứa vào một tảng thịt đông lạnh. Xẹt. Lồng ngực mở toang, xương sườn bị bẻ gãy nghe cái rắc khô khốc. Dương thò tay vào khoang ngực đầy máu nóng hổi. Bàn tay anh chạm vào quả tim vừa mới ngừng đập. Nó vẫn còn ấm, vẫn còn mềm mại, nhưng đã bất động. Anh phải cắt nó ra. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào cuống tim, dương rụng mình. Trước mắt anh lồng ngực người đàn ông bỗng phình to ra, biến dạng. Những thớ cơ đỏ lòm vặn vẹo, co rút như những con rắn đang trườn bò. Dương ngước lên nhìn khuôn mặt nạn nhân. Không phải là người đàn ông xa lạ bị tai nạn giao thông nữa. Nằm đó trên bàn mổ là chính Dương. Một thái Dương với đôi mắt trợn trừng hốc hát miệng há hốc như đang cào thét nhưng không phát ra tiếng. Cái xác của Dương nhìn bản thể của Dương. Cười một nụ cười đầy máu. Cắt đi. Cắt trái tim của mày đi. Mày đâu còn cần nó nữa. Dương lắc đầu quẩy quẩy mồ hôi chảy vào mắt cay xè. Anh chớp mắt ảo ảnh biến mất, lại là khuôn mặt người đàn ông tội nghiệp. Anh nghiến răng, cắt phăng động mạch chủ, màu bắn vọt ra ướt đẫm khẩu trang. Anh nâng quả tim ra, đặt vào khay inox, kèn. Tiếng kim loại va chạm, nghe như tiếng chuông chùa gọi hồn. Tiếp tục, lấy gan, lấy thận. Dương lại cúi xuống, lần này anh đạch xuống vùng bụng, Và cơn ác mộng lại ập đến, kinh hoàng hơn gấp bội. Khuôn mặt người đàn ông lại biến đổi. Lần này nó thu nhỏ lại, da rẻ non nớt trắng trẻo Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. Là Cú Tin, con trai anh. Thằng bé nằm đó bụng bị phanh ra, ruột gan lòi ra ngoài. Nó nhìn bố méo máu. Ba ơi, ba làm gì con thế? Ba bảo ba chữa bệnh cho con mà. Đau quá bà ơi. Không! Dương hét lên lùi lại làm đổ cả khay dụng cụ. Mày làm cái trò gì thế thằng điên kia? Mạnh từ phòng quan sát lao vào đạp cửa kết rầm. Hắn chạy tới tát thẳng vào mặt Dương một cú trời giáng. Tỉnh lại cho tao. Đó là thằng tai nạn, không phải con mày. Cắt nhanh lên không hỏng hết hàng bây giờ. Cú tát làm Dương lảo đảo. Nhưng cũng kéo anh ra khỏi ảo giác về đứa con. Anh nhìn lại bàn mổ. Vẫn là người đàn ông lạ mặt. Nhưng anh biết. Linh hồn anh đã chết ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy con mình trong vũng máu đó. Mạnh dí súng vào đầu xương Làm tiếc. Hoặc ta bắn nát sọ mày rồi tao tự mổ. Dương cúi xuống nhặt con dao lên. Anh không còn khóc nữa. Nước mắt đã cạn rồi. Bây giờ anh là một con rối. Một con rối bị đứt dây thần kinh cảm xúc Chỉ còn dây thần kinh vận động Hoạt động theo lệnh của quỷ giữ Anh mộ như một cái máy Bóc gan, cắt thận Lấy rác mạc Từng bộ phận được lấy ra gói ghém cẩn thận Cái xác trên bàn dần trở nên rỗng toách Chỉ còn lại một cái vỏ da bọc xương nhảy nhụa Và khi Dương đang khâu lại cái xác rỗng ấy một cách cầu thả Vì mạnh bảo không cần đẹp nữa, đằng nào cũng thiêu. Thì căn phòng mộ bỗng trở nên đông đúc lạ thường. Họ đã đến, đầy đủ hết. Cô gái trẻ mất tim đứng ở góc phòng vỗ tay bột bột. Đôi tay sườn sầu dính đầy máu vỗ vào nhau, tạo nên âm thanh nhớp nháp. Người nông dân mất thần đứng bên cạnh máy thở, gật gù cười khanh khách. Giỏi lắm bác sĩ, giỏi lắm, mộ ngọt lắm. Bà già, đứa trẻ, chú bảo vệ Tất cả đứng vây quanh bàn mổ Rèo hò cổ vũ. Mổ đi, mổ nữa đi Chào mừng gia nhập hội đao phủ Ăn thịt người, uống máu người Dương nhìn họ Và lần này anh cũng cười Một nụ cười méo mó điên dại Anh cười vì anh thấy mình cũng giống họ Anh nhìn xuống đôi tay mình Đuổi găng tay cao su đã rách toạc từ bao giờ. Móng tay anh đen sì dài ngoàng ra như móng vuốt thú dữ. Da tay anh sần sùi, mọc đầy lông lá. Anh không còn là bác sĩ Thái Dương. Anh là một con quỷ nhập tràng. Xong rồi đại ca, một tên đàn em báo cáo. Thùng hàng cuối cùng đã được niêm phong. Mạnh thở phào, cất súng vào lưng quần. Hắn nhìn cái xác nát bấy trên bàn. Rồi nhìn Dương đang đứng cười ngây dại giữa vũng máu. Tốt lắm. Mày làm tốt lắm. Mày ném cho Dương một cái khăn lau. Lao mặt đi. Ra xe. Ta đưa mày về nhà lấy hộ chiếu rồi phượn. Dương cầm cái khăn lau lên mặt. Nhưng anh càng lau. Máu càng loè ra. Máu từ chán, từ mắt, từ mũi anh tuôn ra. Anh nhận ra máu này không phải của nạn nhân. Máu này chảy ra từ chính linh hồn đang tan vỡ của anh Dường bước theo mạnh ra khỏi phòng mổ Anh đi siêu vẹo, chân nọ đá chân kia Sau lưng anh những bóng ma nối đuôi nhau Thành một đoàn rước dâu dài rạng rạc Họ đi theo anh, hát bài ca đưa tiễn Đi đâu mà vội mà vàng Dường chân đứng lại tan hoang cõi lòng Bán mình cho quỷ cho ma Sường tan thịt nát mới là về quê. Cánh cửa phòng mộ đóng lại sau lưng Dương, nhưng anh biết cánh cửa địa ngục thì vĩnh viễn không bao giờ đóng lại nữa. 3 giờ sáng, chiếc xe sang trọng của Mạnh đỗ xịch trước sảnh chung cư. Mày có 15 phút. Mạnh viết thuốc mắt dán vào màn hình điện thoại kiểm tra lộ trình tàu thoát. Lên lấy hộ chiếu của mày, vợ và con, đừng có mang quần áo lỉnh kỉnh. Sàng bến ta mua mới hết Dương gật đầu mở cửa xe bước xuống Gió đêm thốc vào người lạnh buốt Nhưng lạ thay Dương không còn run rẩy nữa Đầu óc anh bỗng trở nên tỉnh táo Và sáng suốt một cách kỳ lạ Cái sự tỉnh táo của một người Đã biết rõ điểm đến cuối cùng của mình Anh bước vào thang máy Nhấn nút tầng 12 Anh nhìn mình trong gương Không còn là con quỷ khát máu hồi nãy nữa Trong gương là thái dương của ngày xưa, mệt mỏi, già nua, nhưng ánh mắt đã tĩnh lặng như mặt hồ nước chết. Cửa nhà mở ra, căn hộ im lìm chìm trong bóng tối, giường đón rén bước vào phòng ngủ. Vợ anh, Huệ, đang ngủ say, tay vẫn còn đặt lên trán thẳng pin như đang kiểm tra nhiệt độ. Hai đứa con anh thở đều đều, gương mặt thiên thần, không vướng chút bụi trần. Dương đứng đó ngắm nhìn họ thật lâu. Anh muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm khảm, mang theo nó sang thế giới bên kia. Anh không dám chạm vào con, sợ đôi bàn tay nhốm máu của mình sẽ làm vấy bẩn giấc mơ của chúng. Bà xin lỗi. Dương thì thầm, không ra tiếng. Bà phải đi để rửa sạch cái họ này cho tụi con. Anh quay lưng, bước sang phòng làm việc và khóa trái cửa lại. Dường mở máy tính Trong suốt thời gian qua dù bị Mạnh kiểm soát Nhưng với bản năng cẩn trọng của một bác sĩ Dường đã lén ghi âm tất cả các cuộc gọi Chụp lại các hồ sơ bệnh án tử thần Và lưu vào một đám mây cloud bí mật Mà Mạnh không hề hay biết Anh có tất cả Đoạn ghi âm Mạnh thừa nhận là chủ mưu Video quay cảnh Mạnh ra lệnh giết người Danh sách các nạn nhân Địa điểm cái lò mộ dưới tầng hầm Anh đến kèm tất cả vào một email Người nhận Khòng thư tố giác tội phạm Chuyển án Z26 Ngón tay dương lờ lửng trên phím Enter Một cú nhấn này sẽ đặt dấu chấm hết cho đế chế của Mạnh Nhưng cũng là bản án tử hình cho chính anh Cạch Email đã được gửi đi Dương thở hắt ra Gánh nặng ngàn cân trên vai bỗng chốc tàn biến Dưới sân chung cư Mạnh bắt đầu sốt ruột Hắn bấm còi inh ỏi, điện thoại Dương rung lên bẩn bật. Dương bắt máy. Thằng chó, mày làm gì lâu thế? Xuống ngay. Mạnh gào lên. Tao không đi đâu cả, Mạnh à? Dương trả lời giọng bình thản lạ thường. Mày nói cái gì? Mày muốn chết à? Mày muốn vợ con mày? Cảnh sát đang đến đấy. Dương ngắt lời. Tao vừa gửi định vị của mày và toàn bộ chứng cứ cho họ rồi. Chắc khoảng hai phút nữa thôi, mày sẽ nghe thấy tiếng còi hú, chạy không thoát được Mày, thằng chó, tao sẽ giết cả nhà mày. Mạnh điên cuồng hét lên. Nhưng đúng lúc đó, từ xa vọng lại, tiếng còi hú đặc trưng của xe cảnh sát. Không phải một chiếc, mà là cả một dàn xe đang hú còi bao vây khu chung cư. Dương cúp máy, anh nghe thấy tiếng động cơ xe của mạnh gầm rú định bỏ chạy tiếng phanh cháy lốp, rồi tiếng loa phóng thanh dõng dạc. Yêu cầu đối tượng tắt máy xuống xe, các anh đã bị bao vây. Kết thúc rồi, ác quỷ đã sa lưới. Dương mở ngăn kéo bàn làm việc, nơi đó nằm gọn gàng bên cạnh xấp tài liệu cũ là một bộ đồ blue trắng tinh khôi mà anh đã cất giữ như báu vật suốt 5 năm qua. Và bên cạnh đó, một xi lanh tiêm 10 ml cùng hai lọ thuốc nhỏ, sedacen, thuốc an thần liều cao và potassium chloride kali, thuốc làm ngừng tim. anh cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu tanh tưởi ném vào giọt rác. anh mặc chiếc áo lụa trắng vào. chiếc áo vẫn còn thơm mùi nước xả vải của vợ anh ủi. anh cài từng chiếc cúc một cách trang trọng, bút phẳng phiu cổ áo. rồi ngồi xuống ghế, sắn tay áo lên. Để lộ ven tay trái Anh đút thuốc vào xi lanh Dòng chất lỏng trong vắt Từ từ dâng lên trong ống tiêm. Anh nhìn quanh căn phòng lần cuối Không còn bóng ma nào cả Không còn cô gái mất tim Không còn người đàn ông mất thần Căn phòng sạch sẽ Ẩm áp Mình không muốn chết trong tù Mình không muốn các con nhìn thấy ba nó Trong bộ quần áo tù nhân sọc trắng đen Dương tự nhục mình muốn ra đi như một bác sĩ. Dường đưa mũi kim vào tĩnh mạch, một cú chích nhẹ nhàng quen thuộc. Anh từ từ bơm thuốc, cảm giác mát lạnh lan tỏa dọc cánh tay, chảy thẳng về tim. Mị mắt giường bắt đầu nặng triệu, hơi thở anh chậm lại. Trong cơn mê man cuối cùng, không gian xung quanh anh bắt đầu thay đổi. Bức tường phòng làm việc tan biến, thay vào đó là một hành lang bệnh viện trắng toát. Ngập tràn ánh nắng ban mai Ở cuối hành lang Những người đã chết dưới giao mộ của anh đang đứng đó Cô gái trẻ mặc chiếc váy hoa xinh xắn lồng ngực lành lặn vẫy tay cười với anh Người nông dân dắt theo con bò Gật đầu chào anh Chú bảo vệ Cậu bé bán vé số Tất cả đều lành lặn, khỏe mạnh Gương mặt rạng rỡ sự tha thứ Họ không oán trách Họ hiểu Họ đến để đón anh. Dương mỉm cười một nụ cười nhẹ nhõm nhất trong suốt cuộc đời đầy sóng gió. Anh cố gắng giơ tay lên vẫy chào họ. Nhưng cánh tay đã buông thỏng xuống dưới. Đầu Dương gục xuống bàn làm việc. Trên tay anh vẫn nắm chặt tấm ảnh gia đình chụp vào cái Tết năm ngoái. Cái Tết cuối cùng mà anh còn là một con người lương thiện. Bên ngoài cửa sổ tiếng còi cảnh sát, tiếng chân chạy rầm rập tiếng la hét huyền náo của cuộc vây bắt vọng lên nhưng trong căn phòng này sự tĩnh lặng là vĩnh cửu bác sĩ thái dương đã tự phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính nhất cuộc đời mình khối u đó chính là bản thân anh đọc xong câu chuyện này thuận thực sự thấy buồn phải thở dài đó là thương cho bác sĩ thái dương Uhm, nhưng mà Rốt cục lại Vừa đáng thương vừa đáng trách Người ta nói là uh, Đói cho sạch rách cho thơm Đúng không ạ Dù nghèo khó Dù khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa Nhưng mà ngay từ đầu Bác sĩ Dương cũng đã lựa chọn Đi cái con đường sai lầm Và một khi đã bước chân vào những con đường tội lỗi Thì rất khó để mà rút chân ra Bản thân bác ấy cũng bị rụ rỗ Bản thân bác ấy cũng bị người ta ép buộc Nhưng Nếu ngay từ đầu Bác ấy không lựa chọn Bước một chân vào Thì làm sao mà người ta kéo được bác ấy vô đúng không Nên là tìm trách kỳ Hậu trách nhân Mọi thứ vẫn là tự trách bản thân mình Và cái chết Cho bác sĩ Dương trong câu chuyện này Thoàn thấy là một cái kết vừa đẹp Cho một cuộc đời uh, Của một người Chẳng may Bước chân lầm lỡ à, Ngày đầu năm mới mà đọc một câu chuyện Mà rất là nhiều cảm xúc Biết mọi người thấy thế nào Nhưng bản thân Thuận thì thấy thứ nhất là về ý tưởng Của câu chuyện này Nhật giả viết rất là hay Lên ý tưởng cho câu chuyện cực kỳ là xuất sắc à, Thứ hai về văn phong Thì tác giả cũng sử dụng các câu từ Cũng rất là chạm à, Còn về cái ý nghĩa của câu chuyện Cái sự nhân văn trong câu chuyện Rồi cái bài học mà rút ra thì Thật nghĩa là mỗi người sẽ có một cái cảm xúc Một cái suy nghĩ riêng Không với biết mà ngày đầu năm mới Mọi người có thể để lại những đôi lời bình luận để Thứ nhất là nói lên cảm xúc của mọi người Sau khi nghe xong một câu chuyện rất là hay này Cái thứ hai là giúp kênh ngày đầu năm mới Có một cái lượng tương tác mạnh một chút Gọi như là đầu xuôi đôi lọt Xin cái vía tương tác từ quý vị Để trong suốt năm 2026 thì sẽ tạo ra được nhiều sự tương tác thật là mạnh cho kênh. À, xin vía xin vía từ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai, tối mùng 2 Tết âm lịch nhé.